thánh nhân Đê tiện tác giả phương Hữ lõi do Duyên vị diễn đọc quyển 4 chương 57 mượn đau giết người lừa dụ là bố đánh viên thuật ngày trước hậu tướng quân viên thuật từng trốn khỏi lạc Dương từng cùng chung chiến tuyến khi thảo phạt động trác với Tào Tháo nhưng từ khi có được Ngọc tỷ Trường Quốc trong tay viên thuật dần nảy sinh giả tâm ôm mộng làm hoàng đế Viên thuộc chim đóng cả một giải hoài nam, binh không thể nói là không mạnh, lực không thể nói là không cường. Nhưng kẻ địch mà khiến viên Thuật cảm thấy lo sợ chính là Tào Tháo. Cho nên khi Tào Tháo rất lưu hiệp về hết đâu, thuộc gần như từ bỏ giấc mộng đế vương. Nhưng sau đó lại có được tin tức rằng Tào Tháo đại bại ở Uyển Thanh dưới tay Trương Tú, thực lực mỏng yếu hơn nhiều. Chính việc này đã khiến viên Thuật thêm ngông cuộn, hung hăng. Viên thuật cho rằng triều đình Đại Hán đã mất đi uy vọng thống trị cho dù là Tào Tháo cũng không thể khuôn phò dựt dày nổi Với suy nghĩ mình có được may mắn cộng với giả tâm mua đồ quyền lực vào tháng 2 năm Kiến An thứ hai tức năm 197 Viên thuật tự xưng làm hoàng đế lấy hiệu là trọng gia định đô ở Thọ Xuân trở thành đầu lĩnh chư hầu đầu tiên tự xưng đế kể từ khi thiên hạ đại loạn tới nay Trước biến cố này thái độ của tào tháo thực sự có chút như là coi họa của người là niềm vui của mình thiên hạ vốn đang ùn ùn kéo về với tào tháo theo cái gọi là phụng thiên tử mà thảo phạt kẻ không thần phục giờ viên thuật vừa xưng đế tất cả môi nhọn lại quay sang chuyển hướng về hoài nam vô hình chung lại có kẻ đứng ra thay thế tào tháo làm kẻ địch chung cho thiên hạ để đánh viên thuật càng phải lấy danh nghĩa thảo phạt kẻ phản tặc Mà lôi kéo, tập trung chư hầu Vẫn đang cát cứ các nơi Tào Tháo và tuân Úc lập tức xa chiếu cho dời ba người Đỗ Tập, Triệu Nghiệm, Phòng Khâm Đang lấy nạn ở Giang hoài vì hứa đâu Cũng là để tìm hiểu Nội tin của viên thuật Đỗ Tập tự là tử tự Triệu Nghiệm tự là bá nhiên Phòng Khâm tự là hưu bá Bọn họ đều ở huyện Vĩnh Xuyên Để tránh chiến loạn Nên cùng xuống phía nam Giang hoài Tiếp theo sẽ định cùng đến Kinh Châu, Quy Phụ mà dựa vào lưu biểu. Nghe ngóng biết tinh thiên tử dừng chân tại hứa đô, cả ba cùng chuyển hướng quay về phía Bắc và đồng ý sai giúp sức cho triều đình. Tuy cả ba cùng nhau thông thương hàng hóa tài vật, cùng tiến cùng lui, nhưng chẳng qua cũng chỉ là kế quyền biến tạm thời giữa đồng hương với nhau. chứ trên thực tế, ba người bọn họ xử thế hoàn toàn khác nhau. Đỗ tập rộng rãi khoáng đạt, ăn nói hào sảng tính tình cương nghị, triệu nghiễm là người kính đáo hơn, không nệ việc lớn việc nhỏ, lúc nào cũng hệt như lão quản gia mẫn cán. Phòng khâm thì khá nổi tiếng bởi tài văn chương thơ phú, là người không ngoan sắc sảo. kỳ thực ba người như ba cỗ xe ngựa cùng chạy trên đường, chẳng hề có điểm chung nào. nhưng chính đường đời gian khó đã kết nối và gắn bó họ lại với nhau. tào tháo nghe bọn họ tự giới thiệu đầu đấy, thì cúi đầu rồi ngâm răng. Thế gian hiểm dị không lương, vận thời ai chắc đã tường thịnh suy, vô tranh họ lão ai bì, cử viện câu ấy vẫn ghi trong lòng. Phòng khâm giật thoát mình, đây là bài tập thi hăng bất chợt sáng tác trong những ngày còn sống nương nhờ ở Kinh Châu. Không ngờ Tào Tháo cũng biết, nét mặt giật thốn lộ chút hãnh diện, nhưng vẫn giữ vẻ khiêm tốn mà rằng, Tại hạ viết làng nhàng, không đáng để lọt tay bật tầm cỡ như đại nhân tào tháo xưa nay vốn yêu thích thơ từ ca phú lắc đầu bảo rằng nói viết lạng nhàn là quá khiêm tốn rồi có điều vì sao ngươi lại cứ khư khư ôm lấy tư tưởng không tranh với đời như vậy kinh châu lưu biểu là kẻ tầm thường ngồi giữ chính quận kinh tương nhưng không làm được gì cả tung sách hoành cứ đất giang đông không tìm cách khống chế viên thuật tự làm hoàng đế cũng không đem quân chinh phạt kiểu bình chân như vậy ấy không làm gì cả sao có thể thành được đại sự bại hạ từng sống nương nhờ ở đó tự nhiên phải cẩn thận sống kiểu không tranh với đời để mà qua ngày nay đã quy phụ theo về với trứng tào công thì sẽ sáng dụng tài hoa tận dụng sở học phòng khâm nói đến đấy bất giác cười ha ha. văn nhân bở đích bốn chữ ấy hiện rõ trong đầu tào tháo các triều đại xưa này đều có một loại người tiếng là danh sĩ nhưng lại chỉ có biết tầm chương trích cứu văn chương viết ra rặc những thứ bờ đỡ nịnh nọt hoặc chỉ biết ngợi ca công đức của những kẻ thống trị phòng khâm có khi cũng chính là hạng người này Tào Tháo nhìn thấu khi hắn còn đang nói một cách hùng hồn, giống dạc đổ tập triệu nghiệm chỉ ngó hắn bằng đôi mắt trắng giả không cần hỏi cũng có thể biết đâu cần nghe hắn mắng lưu biểu khi xưa còn ở Kinh Châu e rằng hắn cũng đã từng viết ra không ít những thứ văn chương tân bốc người khác rồi Tào Tháo chỉ cười xong xuôi Không thèm tiếp lời phòng khâm, quay sang bảo rằng Năm xưa ta từng theo viên thuộc đến dân châu, nghe nói đất thọ xuân, phiền dư giàu có. Hắn ở đó đã chiêu mộ không ít binh mã quân đội, thanh thế ngày càng lớn mạnh, lại liên tiếp đánh bại lưu bị. Hiện giờ lại còn xưng dương xưng đế. Ta nay ở hứa đô xa xôi, không rõ thực lực hắn giờ thế nào. Ba vị từng ở gian hoài lãnh nạn, có cao kiến gì trừ được bọn phán nghịch chăng? vừa mới hỏi đến đại sự phòng khâm lập tức nhũn nhằn hơn chỉ cúi đầu bẻ ngón tay không nói được nửa câu kiến dạy chính xác mà thấu truyệt đỗ tập mới mở lời xưa khi sở vương vấn đỉnh, có được thiên hạ là bởi cái đức chứ không bởi dựa vào sức mạnh viên thuật đã không có được cái đức với dân ở giang hoài lại không có đức với sĩ nhân nhà hán việc ông ấy ngụy lập triều đình chẳng qua cũng chỉ chiêu vời được một số thổ hào thổ phỉ hoặc nhân sĩ địa phương bọn bộ tướng kiều nhụy trương huân vốn không có tài dụng binh bọn ngô lan loi bạc xuất thân thổ phỉ ở tìm sơn còn nữa thì là bọn dương phụng hàng tim đá cung đường phải nương nhợ dưới trứng ngài ông ta tím hiệu xưng đế trong hội dương châu không ai không oán hận nhân sĩ giang hoài thấy điều chửi rủa ngày trước ông ta đọt tiết màu của ma mực đề là muốn bức mã công làm tam công cho ngụy triều hai lão gia tự uất ức mà chết ông ta còn bắt giữ trần ứng là con nhỏ của trần khê làm bái quốc tướng ngày trước muốn lệnh cho ông ta phải nhận ngụy chức trần khê không những cự tuyệt không đến trái lại còn đem việc này viết thư mắng mỏ cho một trận sau này viên thuật còn muốn dùng kim thượng là danh sĩ kinh triệu làm thái úy kim nguyên hưu không nghe muốn chạy qua hứa đô kết quả bị viên thuật bắt lại sát hại ngài xưng đế đã giết danh sĩ Việc ấy liệu còn có thể thu phục được lòng nhân sĩ trong thiên hạ nữa không? Nhắc đến Kim Thượng Kim nghiên Hưu, Tào Tháo thấy hơi ái nái. Năm xưa khi thứ sự Duyện Châu Lưu Đại bị quân Khang Giàng, giết hại, bọn Bào Tính, Trần Cung, Vạn Tim ủng hậu hắn lên làm chủ Duyện Châu. Trong khi đó triều đình Tây Kinh phụng theo chiếu mệnh thiên tử, cũng cử Kim Thượng chính thức tiếp nhận chức ấy. Tào Tháo vì muốn độc chiếm Duyện Châu đã đuổi Kim Thượng ra khỏi địa giới Duyện Châu khiến người ta lâm vào đường cùng mới phải sang nương nhờ viên thuộc và cũng vì thế thành ra khuét sâu thêm vào cái họa bị giết vì không chịu theo hàng. Này nghe nói Kim Thượng chết một cách cương liệt như thế, Tào Tháo cũng có chút cảm khái mới quay sang hỏi Tân Úc mà rằng Ta không biết Kim Nguyên Hưu lại trung trinh với nhà hắn như vậy. Ngày đó không nên sơ xuất đẩy hắn ra khỏi Diện Châu khiến hắn phải gặp họa vô phúc như thế. Bây giờ hắn còn anh em Con cháu gì ở miền Bắc không? Có em trai là Kim Toàn, hiện là Hoàng Môn Lan. Thảo một đạo chiếu thư, thăng chức Kim Toàn, làm nghị Lan. Tào Tháo thấy việc này cũng nhất cử lưỡng tiện. Vừa biểu hiện được cái thiện lương của mình lại vừa nhân tiện vỗ về chút thế lực ở quan tây Phân phó xong việc ấy, Tào Tháo lại nói với Đỗ Tập. Viên thuộc, tỷ đức không đủ để thu phục nhân tâm nhưng đóng quân khắp hành tiên, giang hà. Cũng đổ thành mối họa nhất thời rồi Đỗ tập không cả liếc nhìn Mà thưa ngay Viên thuộc mặt liêm nhưng càng xứa Đã sợ quân triều đình của Tàu Công Lại sợ uy dũng của lá bố Hắn hai lần chinh phạt từ châu Biết rõ cái dũng của lá bố Nên mới hỏi con gái là bố cho con trai hắn Là phiên diệu để kết thân gia Đã thành hôn chưa Tào Tháo không nhìn được các ngang lời tập Con gái là bố còn nhỏ Chưa thành hôn Tào Tháo thở vào một tiếng rồi lại nhìn Tân Úc, hai người ngầm hiểu cũng gật đầu, thường có câu sơ bất gián thân. Nếu là bố và viên thuộc vì việc thân gia con cái hai nhà mà kết thành đồng minh thì thực lực tăng cấp bội, sẽ nguy hại đến mạng Đông Nam. Nhưng hiện tại chưa chính thức kết thân, thì sự việc vẫn có thể nảy sinh tình trạng bất ngờ. Đỗ tập như nhìn thấu suy nghĩ của hai người, mới cá cười mà rằng Như tại Hạ thấy chẳng qua viên công lộ là tên giặc nằm chơi chết. Mà lã phụng tiên thì bất quá cũng chỉ là tên tiểu nhi hay phản phúc. Thấy điều như bọn đầu cấm trên sau mà sao bán vậy. Tại hạ, nguyễn sinh một đội binh mã. Không quá một tuần trăng sẽ lấy đầu hai tên giặc ấy dâng lên chúng minh đường. Lời này quả như ngàn cân mạnh bạo sát khí đằng đằng, Chưa nói đến việc này không thể lập tức phát binh mà dù có phát binh cũng không thể nội trong một tuần trăng mà liên tiếp phá được hai đại địch đổ tập tự phụ cũng được, không thực tế cũng được, chí ít cũng nói được câu sóc lại tinh thần. tào tháo nhìn đổ tập, bậm môi vẻ muốn kết thúc việc này, nhưng cũng không muốn dập tắt ngay sự háo hức của hắn, nên chỉ nuốt nước bọt sẽ ẩm ư. Tự tự chí khí đáng khen, việc này đợi triều đình thương nghị xong sẽ định đoạt. Đây chẳng qua cũng là câu từ chối khéo mà thôi, nhưng đỗ tập tưởng thật, vòng tay mà đáp. Vậy tại Hạ sẽ ở hứa đô cho triều đình quyết định Xong sẽ chuẩn bị lĩnh binh xuất phát Tào Tháo chưa từng gặp qua người nào như vậy Thật không biết nên nói với hắn thế nào cho phải Người ta đã tình nguyện chấp nhận chờ đợi Vậy thì cứ chờ đợi vô hạn đi tuân Ngút cũng thấy ái nái và chuyển chú đây Còn việc dân sinh vùng Hoài Nam thế nào Không biết có thể cầm cự viên thuật đánh chiếm mấy năm nữa Việc này, lần này triệu nghiệm cốp lời từ tốn rành rọt nói rằng hoài nam xưa nay vốn là dùng đất trục phú nhưng từ khi phiên thuật đến đây xa hoa dâm dật hoang phí vô độ trăm họ cực khổ muôn vang hắn lên làm vua liền đổi thái thú cổ giang thành hoài nam giỏn cho xây dựng tu sửa đền đai tông miếu lập đàn tới trời đất ở thọ xuân hoang phí không biết bao nhiêu mà kể mà còn nghe nói hậu cung của hắn thay thiếp đến trăm người nói đến đây đột nhiên triệu nghiệm quay sang hỏi tào tháo tào công có biết viên thuộc xưng đế hoàng hậu hắn lập là ai không ta không rõ tào tháo đâu có quan tâm đến việc này là con gái có ca địch của ngài đó là con gái tây viên hiệu úy phùng phương được viên thuộc lập làm hoàng hậu cái gì tào tháo nghe xong lập tức lửa giận bừng bừng ngày trước viên thuộc làm quan đến chức hộ bôn trung lang tướng phùng phương làm quan đến tây viên trợ quân hiệu úy hai người giao tình còn hơn cả huynh đệ Viên Thuật chạy khỏi Lạc Dương, chủ yếu nhờ có Phùng Phương ra sức yểm trợ. Sau này Phùng Phương không may mắc bệnh mất sớm khi tuổi đời còn trẻ. Nghe nói khi Lâm chung đã ủy thác cậy nhờ Viên Thuật chăm sóc vợ con. Thế mà Viên Thuật lại đưa con gái người ta vào trong hậu cung của mình để chăm sóc. Đây có còn là viên công lộ anh hùng chi lớn ngày trước nữa không? Có người ta sao có thể thay đổi nhanh thế được? Triệu nghiệm lại tiếp tục. Hậu cung thay thiếp hàng trăm người ăn mặc toàn lụa là gấm vóc ăn uống là sơn hào hải vị trong khi đó binh sĩ thì chịu khổ cực đói rét thiếu ăn thiếu mặt khắp dụng gian hoài người người tranh cướp miếng ăn năm ngoái tại hạ từng dẫn tộc nhân đi qua hoài nam khi đó vào tiết trời đông đi qua một thôn trang hoang phế gặp mấy đứa trẻ bốn năm tuổi cứ đứng bên đường xin ăn tại hạ thấy đứa nào đứa nấy da vẻ vàng vọt mặt mũi xanh xao nên mới cứu giúp chúng mọc ven cũng vừa hay lúc ấy đang ăn trong tay có một con gà quay cho nên tào tháo và tuần úc đều cảm thấy hắn nói bắt đầu lạc đề rồi sao lại lôi cả gà quay ra đây làm gì nhưng không tiện cắt ngang tào tháo chỉ vờ đàn hắn một tiếng không đàn hắn thì thôi chứ cái đàn hắn này khiến triệu nghiệm cũng ý thức được mình đã lan mang liền vội giải thích cặn kẽ tại hạ xin lỗi việc này chẳng qua là tại hạ ngẫu nhiên gặp trên đường nên có chút xúc động Kỳ thực nói tới cũng được mà không nói tới cũng chẳng sao. Nói ra cũng chưa chắc chấp được gì. Nhưng không nói tại Hạ lại không chịu được nên vẫn muốn nói. Minh Công và lệnh quân có bằng lòng nghe không? Đã hỏi như vậy, Tào Tháo cũng không tiện nói là không bằng lòng. Chỉ gật đầu nhấn mạnh rằng. Bái nhiên cứ nói, có điều chúng ta nói ít hiểu nhiều, hạ tất dài dòng. Ta và tương lệnh quân đây còn nhiều chính sự phải giải quyết nữa. Vâng, Trường nghiệm đáp. Lúc đó vừa nói tới đâu rồi nhỉ gà quay tào tháo nhận nại nhắc à vâng đúng lúc đó tại hạ đang cầm một con gà quay liền bẻ hai cái đùi chia cho chúng chúng đói đến nỗi tranh nhau ăn tại hạ động lòng trắc ẩn mà đưa cả cho không ngờ chúng ăn hết rồi vẫn chưa chịu đi mà cứ bám mãi theo sao ngựa tại hạ mới hỏi rằng sao vẫn chưa chịu đi ngài thử đoán xem chúng nói gì tào tháo trả lời cho có lệ Không biết, tìm ngươi muốn một con gà nữa. Không phải, triệu nghiệm phép mặt khẩu sở. Chúng theo tại hạ là muốn thêm hai con gà nữa. Thấy, thế là có ý gì? Tào Tháo chưa nghe rõ. Mắt triệu nghiệm đang liềm diêm rồi bớt giác mở to. Chúng cho rằng một con gà có bốn cái đùi. Việc này nghe thì có vẻ buồn cười, nhưng ngộ ý không khỏi khiến người ta không lạnh mà rung. Trẻ con 4-5 tuổi mà chưa từng nhìn thấy con gà. Một mực cho rằng con gà cũng giống như con lừa có bốn chân. Điều đó đủ thấy dân chúng Hoài Nam khốn khổ cùng cực đến mức nào. Trong tình cảnh như vậy, viên thuật vẫn xa hoa, dâm dật. Hoàng phí với giấc mộng hoàng đế, không có thực. Tào Tháo bất giác lắc đầu, thăng rằng. Khi xưa, ta và viên công lộ cùng chạy khỏi Lạc Dương. Vốn cho rằng cũng giấy cử đại nghĩa thảo phạt động trác không ngờ chỉ vì ngọc tỷ trường quốc vô tình nhặt được mà gây tạo nên họa hại như vậy chưa nói đến việc hắn không thể làm nổi hoàng đế có thể thống nhất được thiên hạ mà dù có làm được hoàng đế rồi thì cũng chỉ là một tên hung quân mà thôi vì triều đình xã tắc đại hán càng vì trăm hội giang hoài ta nhất định phải trừ diệt bằng được kẻ hung độ tham lam vô độ thành ra mất trí này tháo lại nghĩ tới phiên thiệu ở hà bắc giơ cao đại ấn mà dương dương tự đắc nghĩ tới bọn trương mạc vương khuôn chết với đồ đau của chính mình rồi hàn phước phải treo cổ tự vẫn ở trần lưu đều là nghĩa sĩ khởi binh từ quang đông chí nguyện bình sinh đều bị loạn thế nuốt mất cả mỗi người mỗi ngã rồi không dưng thành kẻ địch của nhau tào tháo nhất thời cảm khái cảm giác lòng ngực như bị ai chèn ép mới đứng dậy bước ra giữa sảnh mà ngâm rằng đông quang như nghĩa sĩ giấy binh trừ bạo hung hội mông xưa bến mạnh một lòng về hàm dương quân không sao hợp lực nhạn chia năm bảy đường thấy lợi người tranh đoạt các lộ tự tương tàn hoài nam em xin đế anh các tỷ bắc phương khải giáp xin cháy rận trăm họ còn tan thương đồng hoang xương khô trắng nghìn dặm tiếng gà không dân trăm người sống một hỏi ai không đoạn trường tuyệt thay phòng khâm thấy tào tháo ngâm thơ liền nắm ngay cơ hội thể hiện sự quan tâm bài thơ này của minh công châm biếm sự bất ổn của thời cuộc nhìn thấu suốt cả thiên hạ thật xứng là giai tác thiên cổ làm gì đến mức đó trong lòng của tào tháo vẫn còn đặng triệu chẳng qua nhất thời cảm xúc phát ra đó thôi ngôn từ thâu kệch khó đăng nơi đại nhã không đâu phòng khâm cứ lắc đầu mà khen từ ngữ có vẻ vụng về Nhưng hàm ý rất khéo léo Việc tuy bình thường Nhưng chưa ý tứ mới mẻ Thật đúng như cây gai thâu kia Tuy bình thường Thì chẳng có gì là quý Nhưng khéo chế tác Thiêu dệt lại trở thành nên tấm phải quý giá vô cùng Tàu công xuất khẩu thành chương Điểm đá hóa vàng dậy Không dám, không dám nhận Tàu tháo cảm thấy phòng khâm Tân bốc cũng hơi quá rồi Sự thật là cảm xúc trỗi dậy Mà tự nhiên thành ngôn từ Đạo lý biểu đạt hút nhiên thấy văn chương Tình và lý trong lòng được thể hiện bằng chữ nghĩa rõ ràng Trong ngoại thống nhất, ý tứ tương thông Nhưng tài khoa của con người ta có phân rõ binh pham, kiệt xuất Khí chất có cương nhu khác biệt Học vấn có nông cạn sâu sắc thói quen cũng có nhà tục rõ ràng Những thứ này, thấy điệu do thiên bẩm mà thành Nhưng cũng bởi sau này hung đúc mà nên Phòng khắp nói đến đây, chuyện ý ngay Tạo công tài năng kiệt xuất Chí khí cương cương, học rộng biết nhiều Thói quen chính nhã mới có được giai tác như vậy Tuy từ ngữ thông thường, không hề kỳ quái Nhưng lòng son báo quốc chí thành thị có đất trời chứng giám Tại hạ thật khâm phục vô cùng Phòng khâm nói đoạn vẻ nghiêm trang chắp tay cung kính Trong lòng Tào Tháo cũng thầm lấy làm lạ Tại sao trong thiên hạ này Vẫn có người có thể bởi đích đến mức nhã như vậy cơ chứ Tuy có tân bốc một chút nhưng phân tích văn chương từ ngữ cũng coi như có phần thấu triệt nói đúng trọng tâm người này không hẳn cái gì cũng sai nên vẫn có thể lưu lại mà dùng được tuy trong lòng nghĩ vậy nhưng tào tháo lại rằng ba vị đừng xa bùng ba vất vả xin tạm dạy dịch quán nghỉ ngơi đợi ta táu rõ với thiên tử sẽ bổ nhiệm quan chức vâng đỗ tập triệu nghiệm phòng khâm đồng loạt đứng dậy lui ra thấy bọn họ đã đi rồi tần úc mới khẽ mỉm cười Đỗ tư tự quá cương ngạnh, triệu bá nhiên quá phung vặt, vọng hưu bá lại quá tân bốc, ba người này đều không hẳn là nhân tài. Tào Tháo lại không nghĩ như vậy. Khổng trọng ni, nhìn vào sở trường của người mà dạy bảo, chúng ta cũng nên quan sát tùy người mà phong quan chức. Dùng lấy sở trường của người ta là được. Ta đã nghĩ kỹ rồi, lệnh cho đỗ tập là huyện lệnh Tây Ngạc, quận Nam Dương. Tây Ngạc cần bọn lưu biểu, trương tú, đỗ tập tính tình cương nghị. Có thể vì ta mà trấn thủ giữ dự dựng ở đó. Bổ nhiệm triệu nghiệm làm huyện lệnh lan lăng. Ở Duyền Châu. Ở đó nhiều kẻ cường hào bất tuân lực pháp. Triệu nghiệm yêu dân, tính tình rộng lượng, không nề hà nhiều chuyện. Có thể dùng hắn để phổ vệ bách tính. Phòng khâm lưu lại trong phủ làm thư tá. Chẳng phải hắn biết vẫy mực mua bút đó sao. Sẽ thay ta hành văn, viết biểu cũng được. Tào tháo dựa vào sở trường của từng người mà bổ dụng như thế khiến Tung Úc cảm thấy khá thú vị, lại nghe tào Tháo nói rằng Văn Nhược, việc chinh thảo viên thuật, người có cao kiến gì không? Nay, đại nhân vừa thua trận quay về, binh sĩ còn mỏi mệt, tàn dư của Trương Tú vẫn chưa trừ được hết, Nam Dương chưa định hẳn, không thể khinh dị mà xuất binh. Nếu Minh Công xuất binh, đánh thọ Xuân, lã bố vì thân gia mà kéo quân tập kích phía sau, như thế thành hai mặt thọ địch rồi. Tung Úc vuốt sâu mà rằng, Nếu hưng binh công chiến với chúng, chi bằng. Chi bằng, mượn đau lã bố mà viết chết viên thuộc. Tao tháo tiếp lời ngay. Dù bên nào thắng, kẻ có lợi vẫn là chúng ta. Hay nhất là để cho chúng đấu đá nhau đến lưỡng bại câu thương. Tại hạ cũng là có ý ấy. Được, hiện giờ lã bố là phân uy, tướng quân. Ta sẽ dạp phong thêm cho hắn một bậc. Biểu táo thăng cho hắn làm đông bình tướng quân. Tuân Út không khỏi suy nghĩ. Chỉ có một chiếc đồng bình tướng quân, liệu có khiến hắn quyết liệt với viên thuật không? Chiếc tướng quân này thật ra là hư danh chứ có gì đâu. Chiến loạn đến nay đâu đâu cũng thấy tướng quân. Thật ra chẳng có thực quyền gì cả, chỉ là chút vinh dự trượng trưng mà thôi. Ta tự có cách, nói đoạn, tao tháo sảo bước đến bên án cầm lấy bút. Lã bố hữu dũng mà vô mu, ta sẽ đích thân viết cho hắn một phong thư, coi như lôi kéo. Tôi Út cảm thấy hiếu kỳ mới xứng lại xem, chỉ thấy Tào Tháo viết. Tiễn tân quân ở đồng Sơn Dương trót lỡ mất chiếu mệnh phong ấn. Này quốc gia, chẳng có vàng tốt, đành tự lấy vàng của mình làm ấn. Quốc gia chưa có dây lụa tốt, ta cũng tự lấy dây đai tía của mình, buộc cùng để tỏ lòng. Tào Tháo đang mắt nhắm mắt mở, vời như mù chữ hay sao vậy. Tháo hận là bố đến tận xương tủy đâu dễ tấu cho hắn quan chức được. Lại còn luôn miệng nói sứ giả là mất chiếu mệnh ở sân Dương. Đến cả bìa đặt cũng nể tình nể nghĩa đâu ra đấy. Tuy triều đình mới lập lại còn chưa giàu có gì, nhưng ấn vàng dây lụa thì vẫn có. Thế mà Tào Tháo lại nói là lấy ấn vàng dây lụa nhà mình đem tặng lã bố. Tôi Út xem qua thấy buồn cười mới nói. Chỉ dựa vào phong thư này mà có thể xóa bỏ khoảng cách với lã bố được sao? Lã bố từng hành thích động trác, bất luận vị công hay tư, đều được xem là người có công với nước. Hắn vốn có tước vị công hậu. Nên hắn sẽ không theo kẻ tiếm nghịch như Viên Thuật mà đi quá xa. Trong khi đó giữa hai người bọn chúng cũng không phải không có khúc mắc. Ngày trước khi lã bố chạy khỏi Trường An vốn là định đi theo Viên Thuật đâu ngờ người ta không những không thu nhận lại còn đuổi đi. Còn nay đã chiếm được từ châu, Viên Thuật lại vội cách thân gia với hắn. Mối quan hệ ấy liệu có bệnh được chăng? chẳng qua là lão bố muốn liên thủ với viên thuật để tự bảo vệ mình mà thôi. chứ kẻ địch mà chúng muốn chống lại chính là chúng ta đó. nói đến đây, tào tháo khe cười nhạt. nếu chúng ta chủ động bắt tay với hắn, tạo cho hắn có cảm giác an toàn, hắn sẽ lời lộng phòng bị, quay sang mà liên thủ với chúng ta. lúc đó, viên thuật sẽ trở thành kẻ địch chung. lão bố hám lợi nhưng chỉ e trần cung quỷ kế đa đoan, từng úp lại nhắc nhở không đáng ngại. Khi xưa ngô phù sai có ngủ tử tư, tận tung phò tá. Sở bá vương hạng vũ, có phạm tăng bài mua tính kế, tuy là có trí sĩ đấy, nhưng không tin dụng mà nghe lời nói phải thì sẽ thế nào. Tào tháo thổi nét bực trên trúc giảng. Phong thư này tuy nhỏ nhưng còn hơn cả thiên binh vàng mã. Mau hỏa tóc phái người mang chiếu thư và phong thư này đến từ châu. Truyền chiếu chỉ, gia phong lã bố làm đông bình tướng quân. Vâng, Tương Úc lại bàn thêm rằng, nay triều đình có vùng xa đô ý vương tắc, vốn là đồng hương với lạ bố, có thể xây người này đi truyền chiếu thư, rất tốt. Còn nữa, Tào Tháo lại nghĩ đến Lưu Bị, đưa thêm một phong thư đến cho Lưu Bị ở bái huyện, tạm thời kêu hắn không gây chuyện với lạ bố, chúng ta sẽ mượn đau giết cười. lá bố tuy anh dũng thiện chiến nhưng là kẻ có tâm phản phúc bất thường. Lã bố nhận được chiếu thư và thư tay của Tào Tháo Quả nhiên tin ngay là thật liền phổi phúc đáp chu Toàn với Tào Tháo Bố là kẻ có tội Phận đáng chém đâu Xin chấp tay chờ lệnh Sau sẽ phong thưởng Vừa mới nhận được chiếu thư lệnh Bắt bọn viên thuật Bố xin gắn mạng ra sức Chỉ chưa đầy một tháng Viên thuật liền phái sứ giả là hàng giận Đến từ châu Xin đón con gái lã bố về hỏi năm Để hoàn tất hôn sự Lúc đầu lã bố còn cho dự hiềm là Trần Cung với Tào Tháo có mối thâm thù nhưng đã chủ trương hai nhà kết thân, cuối cùng vẫn để hàng dận đưa con gái đi. Đúng thời khắc quan trọng ấy, bái quốc tướng ngày trước là Trần Khê, đang sống nhờ ở Từ Châu đột nhiên lại xuất hiện. Trần Khê từng từ chối, nhận ngụy chức mà viên thuật trao cho vì sợ Từ Châu Dương Châu kết thành một mối mà nguy hại đến thân mình, nên chạy sang du thuyết là bố răng. Tào Công ngân rất tiên tử, phò tá chính sự nước nhà, uy danh cái thế, binh mạnh tướng nhiều chiến chinh bốn bể tướng quân nên hiệp đồng mà mưu việc lớn vung vén cho thấy sơn vững vang nay kết thân với viên thuật bằng hung sự của con cái thiên hạ không ai không xì xào bàn tán mối nguy như trứng nằm dưới đá vậy lã bố nghe xong cũng lọt tay, lại liền đổi ý mới lập tức phái người cho người đuổi theo xe mà đòi con gái về không những đoạn tiệc hôn sự lại còn đeo gông khóa cổ cả sứ giả hàng giận giải về hứa đô Tào Tháo đem hàng giận ra chém biêu đầu ngoài chợ. Rồi tấn phong cho là bố làm tả tinh quân. Dục Lã bố cần quyết liệt với phiên thuật. Phiên thuật nghe tin hàng giận chết liền nổi giận đùng đùng, Lập tức phái đại tướng Trương Hưng. Cùng với phản tướng của triều đình mới về quy phụ là Dương Phụng, Hàng Tim đem quân đến đánh từ châu. Trần khê lại hiến kế cho Lã bố lung lạc hai người bọn Dương Phụng, Hàng Tim. Kết quả là Dương Phụng trước trận tiên đột nhiên quay giáo trương huân bại trận ở từ châu bộ tướng tổng thất hơn 10 người quân binh gần như chết sạch lã bố thừa thế truy kích đánh giết đến tận bên bờ sông hoài khiến viên thuộc sợ chết khiếp chỉ cố tử thủ bên bờ nam mà không dám qua sông lã bố đem tất thảy lương thảo tài vật của các quận huyện mà mình càng quét qua cướp sạch mang đi khi đi còn đích thân để lại bút tích nhục mạ viên thuộc đồng thời còn cho quân sĩ bên bờ bắc lớn tiếng chế giễu mắng chửi Sỉ nhục một phen rồi mới cao tấu khải ca Mà quay về Thất bại trận này Viên thuật mới bắt đầu cảm thấy long vị Mà hắn đang ngồi như trên thảm gai Là bố ti thắng đấy Nhưng cũng tự nhiên rơi vào cạm bẫy của Tào Tháo Cuối cùng lại phái Trần Đăng Con trai Trần Khê Đến hứa đô cầu kiến Xin phong chức từ châu Mục Đối với nhà họ Trần Tào Tháo cũng không dám xem thường Bởi họ vốn là con cháu danh thần Trần Câu Ngày trước có công mua đồ tru diệt hoàng quan vương phủ trần khê từng làm bái quốc tướng là quan phụ mẫu ở quê nhà Tào tháo lại có người em cùng cha khác mẹ với trần khê là trần vũ cũng làm đến thái thú ngô quận đã thống lĩnh quân đội nhiều lần đánh nhau với viên thuật tôn sách ở bành trạch còn trần đăng tự nguyên long từng làm đồng điền cho đào khiêm ở từ châu rất được nhân sĩ kính nể ngưỡng vọng nghe tin trần đăng tới Tào tháo vô cùng vui mừng cố ý lời kéo Không những dẫn vào trượt kiến thiên tử Còn mời riêng đến phụ bài yến tiệc khoảng đại Nguyên Long chắc ngày đến Là vị chức vị từ châu mục cho tả tướng quân Tào Tháo bước tới kéo Trần Đăng tới ngồi bên cạnh mình Đích thân rót rượu rồi mời Trần Đăng không chút khiêm nhường thản nhiên nhận lấy Lại nói thẳng không kiên già Lã bố tiểu nhân phản phúc Nói làm gì đến chức tả tướng quân Tào Tháo giật mình suýt làm đổ rượu Nguyên Long sao lại nói như vậy Trần Đăng nói thẳng Thật không dám dấu Cha con tại hạ làm bề tôi nhà hắn Không đành chung hàng ngủ với kẻ tiểu nhân như lã bố Chuyến này đến hứa đô Cầu quan chức cho lã bố là giả Nhưng trợ giúp tàu công trừ giặc là thật Người giúp đỡ chủ động đến gõ cửa sau Tuy nghe Trần Đăng nói vậy Nhưng tàu tháo vẫn cẩn thận hỏi thăm dò Lã phụng tiên vì nước trừ giặc Công lao còn đó Triều đình chưa có ý khép tội Trần Đăng nghe đoạn cười nhạt tàu công cho rằng tự châu ta hết người rồi sau một cái ly gián còn con có thể qua mắt lã bố u muội nhưng e không qua nổi mắt trần cung lúc trước bắt giữ hàng giận vốn không phải là chủ ý của lã bố và trần cung mà chính là gia phụ du thuyết ngài còn nhớ chứ Tào tháo vốn có ý loi kéo trần đăng ngài đang nói vậy mới xác nhận trần đăng là bạn chứ không phải địch liền cười ha hả mà rằng người ta thường bảo uống rượu vào sẽ nói lời chân thật. Nguyên Long một hớp rượu chưa uống Sao đã nói ngay lời thật như vậy Minh Công với Tại Hạ Có rượu uống Nhưng gia phụ ở Từ Châu chưa chắc có rượu mà uống Trần Đăng nhìn chầm chầm vào Tào Tháo Tiếp tục thăm dò Lẽ nào Minh Công không muốn lấy Từ Châu Cùng gia phụ lượng bàn Việc cũ nước bái Cùng nhau uống một trận cho thỏa sao Tào Tháo quan sát tỉ mỉ Trần Đăng Khuôn mặt vàng vọt nhợt nhạt Mày rậm mũi to Má chảy miệng rộng Râu rậm đen xị, mắt lộ hung quang Đôi mắt này không thể là của kẻ sĩ Một lòng trung thành với Triều Đình Mà nhìn gần như một con thú đói Tào Tháo không nói gì Chỉ cúi đầu nhấp một hớp rượu Rồi chậm rãi nói Nay viên thuộc ở Hoài Nam Chưa bình định được Trương Tú ở Nam Dương vẫn làm le binh mã Triều Đình vẫn chưa đủ sức Chinh Thảo là bố Giờ còn bàn mấy việc này có sớm quá không Tại hạ vốn có thành tâm thành ý đến phải chăng tàu công quá đa nghi rồi. Trần Đăng dặn mạnh chiến rượu trên án. Nếu là bố cùng Viên Thuật lưỡng bại câu thương sẽ là chuyện hay nhất. Về lâu dài, thấy có từ châu tất sẽ lớn mạnh. Làng nhà tướng tiêu kiến cứ ngồi ôm các châu quận không nghe là bố sai kiến. Nhưng hôm trước mới nghe là bố đánh bại Viên Thuật liền đem lương thảo sang tỏ ý quy phụ. Ngoài ra lại có đám thổ hào ven biển thanh châu như Tàng Bá Ngô Đông Tôn Quang cũng lần lượt gửi thư cho là bố. Nguyện ý xin theo, nghe lệnh. thấy sự mỗi ngày xây chuyển liên tục, viên thuật đã coi như xong, nhưng là Lạ bố lại ngồi vững ở Từ Châu. Triều đình chỉ ép chiếu mệnh mà không thảo phạt, nay không đánh, mai không đánh. Lẽ nào ngồi đợi để thiên lôi đánh tên giặc này? Mấy câu này tuy có lộ ra không ít cơ mật của lã bố, nhưng khẩu khí ngang tàn, vô lễ. Tào Tháo từ khi nhậm làm từ không đến nay, chưa có ai dám nói chuyện với Tháo như vậy thế nhưng đối mặt với tình thế hiện nay cũng không thể trách cứ trần đăng được tháo vẫn nhúng giường mà hỏi vậy theo ý kiến của nguyên long việc từ châu nên xử trí thế nào trần đăng giọng điệu ôn hòa trở lại nếu minh công chịu phong cho tại hạ một quận tại hạ huyện tập hợp binh tướng làm nội ứng cho triều đình cùng mưu tiêu diệt lã bố tào tháo lại do xét ánh mắt trần đăng hóa ra cũng là một phường giả tâm Cha con hắn từng trợ giúp Lưu Bị làm chủ từ châu. Nay đang đứng cùng thiền lã bố lại với Tài sang liên thủ với ta, rồi mua cầu đất một quận. Vậy ngày lã bố việt dông, không biết cha con hắn còn muốn gì nữa đây. Có điều, đã đến bước đường này, phải đi một bước dò một bước. Trước hết đóng cái đinh này vào cái niêm bên cạnh lã bố. Sau rồi để xem ý cha con Trần Đăng thế nào, rồi tính tiếp. Nghĩ đến đó, Tào Tháo cúi đầu gấp một miếng cá rồi nói Nguyên Long có thích ăn súp cá không? Không thích. Trần đang nói thẳng không kiên già. Tại Hạ thích ăn gõi cá. Ăn gõi cá chẳng phải sao tanh lắm sao? Đại trưởng phu trong loạn thế. Đau kiếm tanh máu còn chẳng sợ. huống hồ là mấy con cá. Thật đúng là kẻ không biết sợ hơi tanh. Đã buộc phải dùng hắn. Vậy cũng nên tỏ ra đại lượng một chút. Tào tháo hỏi thẳng vào vấn đề. Nguyên Long muốn đất quận nào của Từ Châu? tại hạ nguyện làm thấy thú quảng lăng trần đăng cũng thẳng thắn tào tháo nghe đăng nói đến quận quảng lăng cảm thấy trần đăng này quả cũng khác người thấy thú quảng lăng vốn là trương siêu em trai trương mạc vì trương siêu tham gia nghĩa quân chỉnh thảo động trác nên động trác đổi cho từ châu công tào trợ dục xa tiếp nhận làm thấy thú quảng lăng lúc đó thủ hạ Đào Khiêm có tên là tạc dung cũng là kẻ cuồng đâu coi trời bằng phun hắn từng đi qua đất tây vực Lấy danh nghĩa Hoành Dương, Phật Giáo, Phù Đồ Tây Phương, tập trung tiền bạc của ba đất Quảng Lăng, hà Phi và Banh Thanh, và ngầm chiêu binh mãi mã. Lần trước khi Tào Tháo công chiến từ Châu, Tạc Dung không những không cứu, mà còn quay lại dẫn thú à Phật Giáo Đồ xuôi xuống phía Nam giết chết triệu dục, rồi đốt giết, cướp sạch sành xanh Quảng Lăng. Sau lại giết bành Thành tướng Tiết Lễ, giữ chương Thái Thú Chu Hạo, nhưng cuối cùng cũng bị thứ sự cũ của Dương Châu là lưu do tiêu diệt. Nếu không nhầm thì Quảng Lăng là nơi tay ương chồng chất Kể từ loạn Tạc Dung Thêm nữa hiện giờ Ở đó lại nảy ra một tên hải tạc là Tiết Châu Giết người phóng hỏa Vạn ác không từ Mà quan trọng hơn nữa Vùng đất phía nam Hoài Hà của Quảng Lăng Lại nằm trong phạm vi thế lực của phiên thuộc Trần Đăng muốn có được Thì thực tế cũng chỉ nửa quần mà thôi Tào Tháo vốn cho rằng Trần Đăng mở miệng sẽ đòi lấy những vùng đất tốt Vì nhiều như kiểu banh thanh nhưng không ngờ vừa mở miệng hát lại muốn lấy mảnh đất mà đã bị tàn phá nghiêm trọng nên tào tháo giả bộ quan tâm hỏi han quảng lăng bị tàn phá nặng nề không phải là nơi có thể chiêu binh mãi mã nguyên long một mình nhảy vào đất ấy nghe chừng khó thành đại sự không phải trần đăng nhìn tào tháo sẽ tự xót rượu cho mình hàm hực nói rằng tại hạ là muốn giấy binh trừ giặc không phải muốn làm quan trong cảnh tái binh kẻ giàu có thì mong trộm nhàn kép bân cung, chẳng còn gì để mất. Chỉ có phẫn nộ chung mới cử được đại binh. Sau khi tại Hạ vào Quảng Lăng, sẽ khuyến khích mùa vụ nông tan. Giảm bớt thấy khóa, phân minh thưởng phạt, tiêu diệt hải tặc thêm có hy vọng của phụ thân tại Hạ, thì không quá một năm có thể khiến ba tính đang khốn cùng, một lòng đi theo. Lúc ấy dân chúng Quảng Lăng đã cam nguyện theo rồi, lại phối hợp với đại quân triều đình, thì việc chinh thảo lã bố sẽ chỉ như trở bàn tay mà thôi. Lại nữa, nếu không nhảy vào nơi khỉ ho, coi cái đó, lã bố há chẳng nghi ngờ tại hạ sau. Trần Đăng này, quả không giống bọn, chỉ biết mông nhang. Biết là người sinh sau muộn. Nếu sớm 10 năm thôi, e là cũng sẽ trở thành nhân vật còn khó dây hơn cả lã bố, phiên thuật. Tào Tháo tuy đã yên tâm hơn vì Trần Đăng, nhưng thấy hắn không những dám nói thẳng, nói thật, lại còn có vẻ quan minh lỗi lạc, nên mới hầu hợi, đồng ý. Được, mai ta sẽ tâu lên triều đình, bổ nhiệm ngày làm thấy thuốc Hoạn lăng. Tạ ơn Tàu Công, Trần Đăng được như sở nguyện rồi mới đứng dậy, thi lễ. Khoan đã, Tàu Tháo nắm lấy cổ tay Trần Đăng. Lã bố lòng lan và xói, thực không thể nuôi lâu được. Ngoài ngày ra không ai có thể hiểu tình hình của hắn hơn. phục thân ngài hiện ở Hà Phi, du thuyết là bố, bắt giữ hàng giận, Cũng có công lao. này tuy không còn tài chức, nhưng ban thêm cho 2.000 thạch bổng lộc. Thêm 2.000 thạch, là quan viên đứng đầu hàng cử khanh mới được như vậy, Trần Đăng cũng không ngờ, Tào Tháo dám phóng tài như vậy, liền vội từ chối. Tại hạ thấy như vậy cũng không cần thiết, gia phụ tuổi tác đã cao, sợ là sau này không còn đóng góp được gì cho triều đình. Nhưng Tào Tháo lại khoát tay vẻ phóng khoáng. Nguyên Long, ngày giờ đã dư chức thái thú, Bỗng lộc của lão nhân gia lẽ đầu lại thấp hơn được. Hơn nữa lại như vừa mới nói đó, ngài ta lấy được từ châu Sẽ phải cùng gia phụ ngài Uống bọc phen cho đã Phần bóng lọc này coi như tiền ruột vậy Nếu đã như vậy Cha con Tài Hạ xin xấu hổ Mà lĩnh nhận Trần Đăng không chói từ nữa Quan chức đã phong Tiền cần dùng cũng đã dùng rồi Bây giờ Tào Tháo mới lại nghĩ đến lã bố Cha con ngài đều đã được phong thưởng Vậy tạm thời ta sẽ biểu tấu Cho lã bố làm từ châu một Giả ý tốt đó Để an lòng hắn Việc này nhất thiết không được Trần đang ngăn lại Lá bố không hy vọng được gì ở phía đông Vì hắn đoạn đất của Lưu Bị Nên danh phận có cũng như không Nhưng vây cánh cũng nhiều Thêm có tình châu, duyện châu, từ châu Bọn bộ hạ cứ tranh nhau chưa thống nhất Nếu Minh Công trao cho hắn ấn từ châu Thì hắn lại được tiến là danh chính ngôn thuận Huấn hậu Minh Công là phụng mệnh thiên tử Sau này tất sẽ phải thảo phạt lá bố Lúc ấy há chẳng phải thành ra triều đình tự đấu đá lẫn nhau sau. Lã bố phái trần đăng đến để đòi chức từ châu mục, không ngờ trần đăng, lại ngăn cản việc này. Điều này khiến Tào Tháo thấy khá nực cười. Nguyên Long, tự nhiên ta cũng không muốn gia phong cho Lã bố nữa. Nhưng ngài vì việc này mà đến, giờ cha con ngài đều đã được thăng thưởng. Nếu chỉ còn việc của lá bố mà lại không xong, há chẳng phải sẽ khiến hắn sinh nghi kỵ hoặc vả đến an nguy của tính mạng sau. Nếu chức từ châu mục không thỏa, Vậy chiếc tạ thương quân thăng lên cho hắn một bậc thì thế nào? Chức gì cũng không cần thêm cho hắn. Trần Đăng khẽ cười nhạt. Việc này cũng chẳng có gì. Gặp lã bố tại Hạ tự khắc có cách nói. Tào Tháo có chút hiếu kỳ. Nên nói thế nào mới được? Lão Phu xin rửa tay, lắng nghe. Trần Đăng vui vẻ ngồi xuống, chủ động rót rượu để gián mời Tào Tháo. Rồi cười mà bảo. Đợi tại Hạ quay về gặp lã bố. Nếu hắn có giận, Tài Hạ sẽ nói lừa hắn. Sẽ nói là tại Hạ đối với Ngài rằng có là tướng quân như nuôi được hổ vậy. Nhưng phải cho ăn no, nếu không no sẽ cắn người. Mà Minh Công Ngài thì đáp lại là không như Ngài nói đâu. Có là tướng quân như nuôi được chim ưng vậy. Đói thì vẫn dùng được, no rồi sẽ phẫu cánh mà đi. Cáo thỏ chưa hết, vẫn chưa thể để chim ưng bay đi được. Lã bố tự phụ anh Dũng Thiên Hạ có một không hay. Nếu nghe lời này, tất sẽ cho rằng Minh Công coi trọng tin tưởng hắn. Và hắn sẽ sợ việc qua lại đối đãi nhau như vậy Không được lâu bền Mà dẫn đến không lấy được từ châu Lúc đó hắn còn muốn bu hại Tài Hà được sao Tào Tháo cũng cười Cười đến nỗi sớt ca rượu ra tay Lã bố không chỉ vô mưu Mà còn không có mắt nữa Phái ngày đến vì chức từ châu mục Há chẳng phải Lại là nhường cho ta sao Nói đoạn ngửa mặt nâng chén rượu uống cạn Rồi nắm chặt tay Trần Đăng mà bảo Nguyên Long Việc phía đông đó ta giao hết cho ngài, nhất cử nhất động của là bố. Cứ kịp thời cho người bẩm báo với ta. Vâng, Trần Đăng đáp ngay, nhưng lại có đề xuất nữa. Còn hai việc nữa mong Minh Công soi xét. Dương Phụng hàng tim có thù với Minh Công, giờ đã quay giáo. Về dưới trướng là bố, bọn chúng vốn là đồng hương tình châu. Về lâu dài sẽ nhiều bất lợi với triều đình Mong Minh Công tính cách sớm trừ đi, việc ấy không khó có thể giao cho Lưu Bị xử lý. Còn có chỗ khót nào nữa? Ngài cứ nói rõ, đừng ngại. Việc đánh viên thuật nên sớm, không nên trì hoãn quá lâu. Nay còn Tôn Sách là con trai Tôn Kiên đang hoành cưới đất Giang Đông nữa. Thứ sự Dương Châu lưu do, mấy lần bình bại. đá bệnh mà mất bành trạch, thúc phụ tại Hạ là thái thuốc ngô quận, trần phủ, tạm cầm quyền mà dẫn quân xót lại hơn nghìn người. Miễn cưỡng cầm cự, hiện vẫn chưa thể hơn thua với Tôn Sách ngày viên thuật tiếm vị tôn sách cũng viết thư tuyệt giao nay nếu muốn đánh viên thuật minh công nên cho thứ sự dương châu đến nhậm lại chức cùng túc phụ tại hạ hợp nhất một chỗ một là cùng dụ tôn sách làm ngoại viện mới cùng mưu đánh viên thuật hay là cũng nên gây dựng lại binh mã để còn kiềm chế tôn sách đảm bảo việc ở phía nam triều đình không gặp trở ngại gì tôn bá phụ anh dũng uy vũ không thua kém cha hắn sớm muộn cũng sẽ trở thành mối lo cho triều đình tào tháo đối với tôn sách cũng có chút kiên gia tôn sách mới hơn 20 tuổi nhưng đã chiếm cứ một vùng Giang đông tiền đồ sáng lạng không thể biết trước được trước sau sẽ trở thành một đại địch bên ngoài hà bắc với viên thuật nhưng hiện trung nguyên chưa định thì Giang đông cũng là nơi soi dài mà với chưa tới chỉ có thể lôi kéo từ từ mà thôi tại hạ thấy tôn lang nhảy nhép cũng chỉ bình bình vậy thôi Trần Đăng cơ bản không coi tôn sách ra gì. Nếu tài hạ các cứ hoàn lăng rồi, tây thông với đại quân Triều đình, Nam nói với quân Dương Châu của Thúc Phụ, cũng đủ ngăn hắn bên ngoài gian hỏi. Việc tôn sách tạm thời không phổi, trước tình thế hiện tại, chỉ có thể viện trợ cho Giang Đông, chứ không thể đối địch. Lúc này Tào Tháo không phải không tin vào khả năng của Trần Đăng, mà hoàn toàn ngược lại, chỉ vì Tháo cảm thấy Trần Đăng tinh thần đang quá hăng hái. Việc này ta sẽ bàn tính thêm cùng tuân lệnh quân, tranh thủ chọn người văn võ song toàn, đến Phương Châu tiếp nhận làm thứ sử Dương Châu. Nguyên Long không cần lo lắng nhiều. Trần Đăng cơ hộ nhìn ra được ý tứ cảnh giác của Tào Tháo. Bề tôi mà không khéo léo sẽ mất mạng như chơi. Đạo lý này đương nhiên Trần Đăng hiểu rõ. Đăng mới buông chén rượu xuống và tự dĩu rằng Tại hạ thực không có ý gì khác. Chẳng qua là có nguyện vọng muốn cùng con hổ giang đông này so tài một phen. Tào Tháo tiếp lời mà rằng Nếu có thể ngày một ngày hai Bình Định tiêu diệt được viên thuật, lã bố Thì nguyện vọng của Nguyên Long sớm sẽ có cơ hội thực hiện đó Trần Đăng nhận ra Tào Tháo đã quay lại chủ đề cũ Vội vàng đơn chén Trời cũng không còn sớm nữa Tại hạ xin được kính Minh Công chén này Mong Minh Công sớm quét sạch chư hầu Chấn chỉnh lại thiên hạ Nguyên Long nói thế sai rồi Tào Tháo nhìn Trần Đăng đầy ý vị Rồi đột nhiên cười kha kha Mà sửa lại rằng Nên là quét sạch các cứ nổi loạn khắp nơi Phục hưng thiên hạ nhà hán Tại hạ nhất thời lỡ miệng Trần Đăng tuy nói thế nhưng trong mắt nhìn Tháo Vẫn tỏ vẻ khinh đời Ngạo thế Trần Đăng đi rồi Tào Tháo vẫn đứng lặng mãi như chung chân trong sân Ngắm nhìn bầu trời muôn vàng vì sao đang lấp lánh Thời buổi loạn thế này Cũng giống như màn đêm đen trên bầu trời Mà quần hùng Còn đang chinh chiến liên miên khắp nơi kia Cũng như các vị tinh tú khắp trời có ngôi sao thì chiếu rọi bốn phía có ngôi lại u ám mờ nhạt có ngôi dường như thoát ẩn thoát hiện chiếu rọi bốn phía như đám viên thiệu là bố u ám mờ nhạt thì như bọn viên thuật trương tu còn thoát ẩn thoát hiện thì có thể chính là loại như trần đăng này chăng giờ có vẻ đang ẩn dưới trứng là bố nhưng rồi sẽ có ngày phát lộ ánh sáng rạng rỡ nghĩ đến đây tào tháo chợ cảm thấy tự ti mặc cảm thân tuy là chủ tể nơi triều đình đường đường là tam công thế mà lại phải đi thỏa hiệp với một kẻ thấp bé như Trần Đăng. Nhờ vào hắn chuyện ở miền đông, rồi hứa đâu rồi, chức tư không này còn gì uy tín để nói nữa. Nghĩ đến đây, Tào Tháo chỉ biết mỉm cười nhăn nhó, nhưng rồi chợt thấy mây khuất xương tan, phần trăng trong sáng hiện ra giữa màn đêm. Tào Tháo như ngộ ra tất cả, trăng sáng đó nhưng không ác ánh sau. Muôn sao chiếu rọi xung quanh, nhưng trăng kia vẫn sáng mãi. Tại sao tàu mẫu ta cứ phải duy ngã độc tôn, Khiến quần tinh mời nhạt đi chứ sau không như phần trang kia Để tất cả tinh tú đều vây quanh Rồi tỏa sáng Hạ tất cứ phải coi bọn trần đăng lưu bị như kẻ địch chưa lộ diện Chỉ cần ta có thể mãi mãi như phần trang kia Cứ để cho bọn họ tỏa sáng xung quanh Thì có gì không được Một người chẳng thể nào bình định được thiên hạ này Để cho người khác cơ hội Thực hiện chí lớn Cũng là tự dành cho mình cơ hội Nghĩ vậy tâm trạng tàu tháo Cũng thoải mái trở lại Giờ việc phải làm là phải sứ giả đến Dương Châu liên kết với Tông Sách, hoàn tất việc bao vây tên ngụy Đế Viên Thuật. Sau đó đích thân cho hắn một đòn chí mạng, vớt vát lại tiếng tâm đã mất ở Uyển Thành. Thất bại ở Uyển Thành là vết thương không thể chữa lành trong lòng Tào Tháo. Cứ nghĩ đến Uyển Thành là Tháo lại nghĩ đến đứa con trai Tào ngang đã chết, không biết lúc này Đinh Thị còn giận mình nữa không? Trời đã muộn, cũng nên đi nghỉ thôi. Tào Tháo không gọi kẻ hầu người hạ, mà lặng lẽ đi vào hậu viện. Từ xa, thấy buồng đinh thị vẫn sáng đen. Từ trong buồng vọng ra tiếng cung cưỡi lúc thưa lúc nhặt. Con trai đã không còn nữa. Nàng còn dệt áo, dạy vải cho ai? Đây là nơi ở của tư không phu nhân. Bên trong giảng dị không hề hào nhoáng, Bình thường thậm chí đến kẻ hầu người hạ hay ao hàng cũng không cần tới. Mọi việc đinh thị thấy đều tự làm. Chiếc cung cưỡi là tất cả cuộc sống của phu nhân. Vinh hoa phú quý đã đủ cũng không biết hàng ngày vất vả dệt dãi làm gì nữa đã lâu lắm rồi tào tháo không qua đêm cùng đinh thị hai hay ba năm gì đó tháo cũng không còn nhớ nữa những lúc này trong một đêm vương vấn những u sầu thương cảm chỉ có người vợ này mới có thể cùng tào tháo sẽ chia nỗi đau mất con tháo giơ tay khẽ đẩy cửa buồng phát hiện ra cửa đã khóa mới nhỏ giọng khẽ gọi phu nhân mở cửa ta tới tiếng thôi suốt đột nhiên ngưng bạc nhưng lại không thấy đinh thị ra mở cửa. Phu nhân, nàng vẫn còn cố chấp với ta sau. Vì của ngang nhi là ta đã sai. Đồ đáng chết ta đã hại chết con của nàng. Ta đáng bị băm vằm trầm mảnh. Thân là cha nó, lẽ nào ta không đau đớn? Nàng không thể mở cửa, nhìn ta một chút sau. Một hồi rất lâu, cửa vẫn không mở. Tào Tháo còn định nói tiếp, liền thấy đèn vụt tắt. Hay... Người đã chết rồi Cũng đâu thể sống lại được nữa nhất tình cũng không dễ Mà vãn hồi trở lại Hoặc giả Thật đúng như hôm đó nàng đã nói Tuy là phu nhân quyền quý đấy Nhưng ngoài con trai ra Nàng đâu còn để ý đến thứ gì Để ý đến ai nữa Giờ ngang gì đã không còn Nàng cũng mất đi tất cả Nàng không còn gì nữa Tào tháo thở dài bồn bã Cảm giác buồn ngủ cũng hết Tháo lại quay ra sảnh đường Tiếp tục xử lý đóng công việc Còn đang chất cao như núi Tháo dần ý thức được rằng, ngoài chút tình cảm rung động giữa đàn ông và đàn bà, cuộc sống gia đình bình thường, đúng nghĩa, có lẽ thực sự không còn với mình nữa. Đời người luôn có được và mất, được cái này phải hi sinh cái khác, mà lựa chọn của Tào Tháo sau trước vẫn là chiến trường và vị trí trên triều đường, còn cảm giác lương tâm cắn sức với chính thức, trong sự bộn bề giữa ngày này qua ngày khác cũng sẽ dần lắng xuống thôi.